Trường tì cát. cắt kết đứt tiến nhập, tạm thời không có phát hiện có nửa điểm gì thường. ra được cờ nạ không làng Không làng ngày ngoại nhân nhập, không hiện nửa giới gì có, các có có ở mở mỗi điểm đều bảo vệ sa nhẫn nói rằng vậy là tốt rồi ngươi tiếp tục tuần tra đi tuy là chiến tranh đã kết thúc nhưng cổ nổ hạ thậm chí là còn lại nhận thôn m ở ám cũng sẽ không dừng lại trên người các ngươi chức trách đối với toàn bộ làng cắt mà nói đều là quan hệ trọng đại dịch thân nói rằng phải dịch thần đại nhân nghe được dịch thần coi trọng như vậy bọn họ tại chỗ xa nhẫn còn kém đem trái tim cho đảo chứng minh mình tuyệt đối rất nghiêm túc tuần tra tấm tắc cái này nhân khí độ in sa tờ trước đây cổ nộ hạ khai sáng thời điểm ta ra ra ở cổ nộ hạ người làm tay su nạ nói rằng đó là dĩ nhiên ta nhưng là để tam nhẫn bên trong nhất điểm hồng đổi n g ư ợ c nhân a dịch thần rêu rêu nói ngươi còn nói su nạ tự tay đập dịch thần một cái gắt giọng đối mặt xù nạ như vậy thành thục ngự tỷ vô cùng khó gặp tiểu nữ nhi tư thế để đi tới nhận giới trong nhìn quen mỹ nữ định lực tuyệt cao dịch thần đều cảm giác được một hồi sợ ạ bền nhìn cái gì vậy lại không thể không xem qua thiên thiên đều nhìn tự nhiên đ ở ra làm gì a su nạ không có tốt khí đạo chỉ là trên mặt lại nổi lên vẻ vui mừng h i ệ n nhiên đối với dịch thần bị chính mình cho sợ ạ bền đến dáng vẻ nàng tâm tình hết sức hưởng thụ người cao y tên na y tiêu thất mấy tháng rốt cuộc bằng lòng đã trở về mã bị xa xa liền thấy đi vào làng cắt dịch thần đầu tiên là một hồi đại hỷ nhưng chứng kiến dịch thần tóc màu đen trong còn sảng tạp một phần nhỏ bạch phát thời điểm trong mắt lóe lên một tia b u ồ n bã lẽ nào ngay cả chữa thương thánh thủ xù nạ lúc này đây đều không thể đem dịch thần triệt để chữa cho tốt sao suy nghĩ gì cẩn thận xù nạ làm thịt ngươi ngươi cái biểu tình này không phải nghi vấn của nàng chữa bệnh nhẫn thuật sao ta chỉ là sống lâu cho nên xù nạ đặc biệt cho ta nghỉ để cho ta trở lại t h ă m một chút dịch thân nhìn một cái liền chi đạo mã bị ý tưởng nội tâm không khỏi ấm áp quan tâm hắn nhân thật là không ít ta nhìn lại trước đây mới vừa đến nhận giới thời điểm hắn một người bạn cũng không có còn vô duyên vô cố c ù n g cổ nổ hạ kết làm từ thù hắn lúc đó thật sự chính là tịch mo bất lực cực kỳ nơi nào giống như như bây giờ vậy làm cái gì đều có người trợ giúp có người quan tâm lo lắng loại này bị quan tâm lo lắng cảm giác thật rất tốt thảo nào lục đạo tiên nhân trước đây tuyển trạch người thừa kế thời điểm không phải tuyển trạch thiên tài ìn dơ dạ mà là tuyển trạch tác động lòng người a t h u l a còn nghĩ ngươi coi chính ngươi là ngồi tù a xu n a tức giận nói ra ngươi ngược lại là tốt ta tân tân khổ khổ qua đây trị liệu cho ngươi thị hậu ngươi cái này thị hậu ngươi cái kia thì ra cùng ta sống chung một c h ỗ ngươi là trở thành ngồi tù a thực sự là khổ cực ngươi à. có muốn hay không ta nhiều hơn nữa thả ngươi mấy ngày nghỉ a mạ bị yên tâm lại sau đó nghe x o n g sủ nạ lời nói không khỏi che miệng cười duyên đứng lên thiên thiên không phải ngồi chính là nằm nếu như không phải có ngươi cùng lời của ta thực sự so với ngồi tù còn thảm a dịch thần dùng một loại vô cùng giọng khẳng định nói rằng nó i như ngươi vậy còn tạm được dù nạ hai tay khoát lên dao nhau khoát lên s xlong trước nói rằng ha h a xem ra chúng ta binh hoàng tiêu thất mấy tháng sau khi trở về không chỉ là thân thể khôi phục lại ngay cả hống cô gái năng lực cũng tăng lên không ít ra mạ bị cười nói nàng không nói binh hoàng còn tốt vừa nói dịch thần hay dùng ánh mắt hài hước nhìn su nạ su nạ thì là mặt cười tường đỏ làm sao vậy chứng kiến hai người cổ quái dáng vẻ mạ bị vẻ mặt không hiểu không có gì su nạ vội vã chuyển đổi đề tài nếu rơi vào tay làng c ắ t nhân biết bên ngoài người đều đang nói mình đuổi ngược dịch thần nàng thật là mắc cỡ chết được mấy tháng không gặp mặt ba người hàn huyên một hồi lạc hậu dịch thần mới hỏi mã bi cỡ tí na bây giờ ở nơi nào mã bi nói ra ta liền đoán được không phải xù nạ cố ý cho ngươi nghỉ mà là ngươi yên tâm không xuống cỡ tí na lo lắng nàng trở thành làng cắt hai hỏa ngầm cho nên liên thương cũng không chỉ liệu mực có đặc biệt chạy trở lại đi cũng liền ngươi lớn như vậy mặt mũi thay đổi lấy trước kia chút cổ nổ hạ nghị dã bị xù nạ trị liệu thời điểm còn dám đa đa yêu cầu nói sớm đã bị cắt đứt ta em mờ cái xương sườn dù nạ thâm dĩ vi nhiên gật đầu nhìn về phía dịch thần ánh mắt còn kém viết ngươi bây giờ biết ta đối với ngươi tốt bao nhiêu đi dịch thần trong mắt lóe lên một đạo tình cảm ấm áp không cần mã bị nói chính hắn đều biết biểu hiện ra đối với mình cực kỳ nghiêm khắc có thời điểm càng là có điểm hung xù nạ trên thực tế đối với mình tốt bao nhiêu nàng đối với mình hung cũng bất quá phải không hy vọng chính mình loạn tiêu hao tế bào thọ mệnh đồng thời cũng để cho chính mình ngoan ngoan đứng ở xỉ xương lâm đ ư ờ n g chạy khắp nơi tiếp thu chữa trị mà thôi dịch thân nhưng là cực kỳ nhớ rõ ban đầu trị liệu chính mình tuần đầu tiên xù nạ hầu như đều không làm sao ngủ qua vẫn luôn đang vì mình thương thế mà bận rộn đối với lúc đó suy yếu vô cùng nàng có thể nói là quan tâm đầy đủ đến mức tận cùng đây hết thể hắn đều tuyển trạch đặt ở tâm lý mà không phải động ở bên mép ở mã bị dẫn dắt một cái dịch thần cùng xù nạ mới biết được vì sao lâu như vậy cổ nổ hạ cũng không tới náo h sự cũng không tới nghĩ biện pháp cướp đi cờ tì nạ thảo nào cờ tì nạ không có bị cướp đi cổ nổ hạ bọn họ ngay cả cờ tì nạ ở nơi nào cũng không biết làm sao có thể cướp đi đây xù nạ nhìn trước mặt cái này ở làng cắt bên cạnh từ dịch thần một tay một chân thiết lập nhân tạo ốc đảo một cái tử minh uồng phí tới các ngươi thật đúng là lớn mật ta cựu vĩ gì nụ gì kỳ trọng yếu như vậy người các ngươi c ư nhiên không phải đặt ở làng cắt bảo hộ nghiêm mật ngược lại là đặt ở làng cắt phía ngoài một cái ốc đảo bên trong dịch t h ầ n vỗ tay một cái trên mặt lộ ra một tia tàn thán ngay cả chính ta thân là xa ẩn người đều không nghĩ tới cỡ t ì nạ không đặt ở làng cắt bên trong bảo hộ nghiêm mật mà là đặt ở làng cắt ở ngoài cô nô hạ nhân phòng chừng thì càng thêm không nghĩ tới cái chủ ý này người nào ra xa tận chân trời m à bị nhìn dịch thần mang trên mặt một tia đắc sắc cùng tự hào tấm tắc không nhìn ra ngươi không chỉ là đang quản lý tình báo phương đi hệ n ở có một tay tâm tư cũng rất nhở uy nỉ a biết hướng tư duy ngược chiều a x u nạ khen một tiếng nơi đây c ư n h i ê n thật không có cái gì xa nhẫn ở thủ vệ lác đắc vài cái xa nhẫn cho người cảm giác không phải bảo hộ cái này bên trong bí mật mà là bảo hộ cái này ốc đảo đi tới ốc đảo trung tâm bị từng cây cây cản trở ánh mắt sau đó mạ bị kết liễu một cái ấn b ằ n g p h ẳ n g thổ địa xuất hiện trước mặt một con đường ba người tiếp tục con đường đó phát hiện nơi đây nhìn như không ai thủ vệ nhưng trên thực tế cũng là có tầng tầng kết giới cắt đứt cùng bảo hộ cầu thả cầu vô tốt